Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đầu của cô vợ lúc này cũng đã bắt đầu tué máu ra Dòng máu đỏ lòm chảy từ chân đỉnh đầu chảy xuống Trịnh lúc này càng hăng tiết hơn Hắn đập mạnh một cái khiến cho cô ngã lâm ra đất Sau đó hắn nhanh chân tiến lại một mảnh của khúc gỗ Rồi chọc thẳng vào mắt của vợ mình Cô Nhung cũng chẳng còn sức mà kêu lên được nữa Một bên mắt đã bị tay trịnh đâm hỏng Hơi thở của cô vợ cũng đã yếu dần đi rồi Bên ngoài gió thổi mỗi lúc một lớn hơn, cánh cửa nhỏ cũng va đập vào nhau liên hồi, phát ra những cái âm thanh nghe rợn cả tai. Vai của Trịnh còn dính mảnh đinh cho nên cũng tứa máu hết ở một bên bả vai. Hắn ta nhìn vợ mình đang nằm đó mà gào lên: "Mày dám giết cả chồng mình, đã thế hôm nay thì đừng có mà trách tao ác." Hắn ta sầm sập chạy ra bên ngoài, cầm lấy một khúc củi lớn, dùng hết sức bình sinh giáng những đòn thật mạnh vào mặt của cô Nhung. Mấy cái bát cũng đã vỡ tan tành, nhuốm theo một màu máu đỏ lòm. Hắn ta đập cho tới khi khuôn mặt của vợ mình nát bét ra, không còn bất kỳ một cái gì nữa thì mới dừng lại. Hắn ta lùi lại ra đằng sau khi nhận ra mình đã giết người. Nỗi sợ hãi lúc này mới đeo bám, men rượu ngấm ở trong người lúc này cũng đã tan biến. Hắn ngồi bệt xuống dưới rồi khóc lóc, bàn tay nhuốm toàn máu là máu. Hắn ta biết mình đã gây ra đại họa lớn rồi, nhưng bây giờ thì phải làm sao nữa? Hắn ta cuống cuồng đi lại một cách rối loạn trong nhà của mình, vào đầu bứt óc để suy nghĩ đủ mọi thứ chuyện trên đời. Nếu hắn ta ra đầu thú thì chắc chắn là cũng sẽ phải chết. Hắn ta không muốn làm như vậy. Thế nên nhanh chóng, hắn ta đã lấy một tấm vải lớn quấn xác của vợ mình lại. Trông hắn ta y hệt như một con quỷ máu lạnh đang tiến hành với việc thủ tiêu cái xác. Buộc lại xong xuôi, hắn ta nhét xác của Nhung vào bên trong cái bao đó. Rồi đi ra bên ngoài một cách lén lút trong màn đêm đen, xem có ai đi ra ngoài vào giờ này hay không. Thỉnh thoảng qua chốc lát, rồi hắn ta lại chạy vào bên trong nhà, sau đó kéo cái bao xác của vợ mình, cùng với đó là chiếc xẻng bên trong tay. Giờ chỉ còn có đi ra phía cuối đường đồng thì mới có thể có đất để mà chôn, hơn thế nữa lại sẽ không bị phát hiện. Vừa lo lắng mình bị phát hiện, tay thì vẫn đang chảy máu. Vật cùng với đó là kéo cái bao tải nặng, cho nên khiến cho hắn ta nhanh mất sức. Nhưng sợ rằng nếu hắn ta dừng lại thì chắc chắn sẽ không có chuyện tốt lành gì, nên cứ phải đi mà thôi. Đi ra bên ngoài cánh đồng bỏ hoang, không có một tí cây cỏ nào mọc, hắn ta chọn một chỗ phù hợp rồi lấy xẻng ra đào. Nhưng nước chưa vào cho nên việc đào đất vô cùng khó khăn. Hắn ta phải chật vật vã với xúc được từng quốc đất lên trên, cơ thể bóng nhễ nhễ mồ hôi. Hắn cũng ít khi làm việc nặng nhọc, cho nên mấy cái thứ này có lẽ là hơi quá sức đối với bản thân của hắn ta. Sau khi đào được một cái hố cũng đã cảm thấy khá là ưng ý, thì hắn ta mới ném cái bao xuống rồi vùi lấp nó, che giấu đi tất cả tội ác mà hắn ta đã làm. Đắp đất lại rồi làm như chưa có điều gì xảy ra, xong xuôi thì hắn mới chạy một mạch về nhà. Bầu trời lúc này cũng chỉ điểm một vài những ngôi sao nhỏ. Còn ánh trăng thì đã bị đám mây trôi đi che lấp từ lúc nào chẳng hay. Hắn về nhà, thấy đống hỗn độn rồi máu me thì cũng chẳng có thể mà nghỉ ngơi luôn được, bởi vì sợ hàng xóm sang bên đây thì sẽ phát hiện, cho nên là hắn ta lại cắm vào thu dọn tiếp. Cho tới lúc này thì mọi thứ đã xong xuôi, hắn ta mới ngồi lại uống rượu, cho quên đi những cái gì diễn ra. Trịnh hết cười rồi lại khóc như điên loạn, rồi lại gục đầu xuống giấy bàn. Căn nhà tan hoang, giờ cũng chỉ còn lại một mình hắn ta. Tất cả những chuyện diễn ra như thế này cũng đều là do hắn không có chịu làm lụng mà chỉ thích chơi bời nên mới thành ra như vậy. Tiếng gà gáy cũng đã bắt đầu vang lên như một tiếng chuông báo thức quen thuộc của làng quê. Hắn ta mở mắt đi tắm rửa thay bộ quần áo toàn máu ở trên người, rồi băng bó lại cẩn thận, kỹ càng, rồi hắn đi ra ngoài như thể để khảo sát xem có vết máu loang nào ra hay không. Ai để còn biết mà xem xét. Hắn ta đi từng bước, từng bước một thật chậm rãi để chú ý kỹ xuống dưới đất. Nếu không mà có ai thấy thì nguy to thật. Hắn ta kiểm tra ký lưỡng, mắt chúi xuống dưới đất mà đâm vào hết người này đến người nọ. Có mấy người chồng hắn ta cũng không biết làm cái gì mà cũng bắt đầu nói to lên như cho tất cả nghe thấy. Ngày nào cũng say khớt cả lên, chẳng chịu làm ăn gì, chỉ tội cho cái nhung, nhà nó vô phúc. Lấy phải cái loại đốn mạt như thế này, chỉ biết làm khổ nó, chứ có làm gì được đâu. Trông thấy cái bộ dạng thường ngày không say, thì lại lù lù như đang tính làm cái gì mở ám. Thấy có mấy người bàn tán với nhau mà nói trúng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net